Cuối thu đi qua vừa vào đông chí, lập tức có một trận mưa tuyết rơi xuống Vân Tần, mỗi một ngày càng rét lạnh hơn. Sau khi lãnh gia thay thế vị trí hoàng gia, tuy thủ lại đi Văn Huyền Xu tiếp nhận trước vị thủ phụ đế quốc Vân Tần. Việc thi cử tuyển quan lại Vân Tần năm nay bất giác lại được tổ chức sớm hơn mọi năm. Trong những ngày cuối cùng của mùa thu, có rất nhiều quan viên bị bãi nghiệm, đồng thời có nhiều người khác được đề cử. Cả triều đình Văn Tần đang tiến hành cải cách toàn bộ. Phần lớn các quan viên cấp thấp Văn Tần đều thấy mình như là nước chảy bèo trôi, vô cùng bất an mà ngay đón cơn mưa gió này. Bọn họ không biết suốt cuộc là đương Kim Thánh Thượng và chính vị Nguyên Lão ngồi sau những bức màn che kia đã quyết đối đầu với nhau như thế nào. Nhưng kể từ khi mà các cấp sự chung quỳ ngoại đại điện Kim Loan bị bỏ mặt, không được Thánh Thượng mà tới, bọn họ đều biết chuyện Nam Phạt đã là định cục. Văn Nhân lão thủ phụ cáo bệnh không ra, luật chính ti và các số quan viên khác ủy thác hy vọng cuối cùng của mình vào trưởng công chúa. Nhưng sau một mùa thu đầy bất an và lo sợ, những ngày này bỗng nhiên phát hiện trưởng công chúa có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với chính trị đế quốc Vân Tần, gần như là ngang ngửa với chu thủ phụ lúc trước, dường như cũng phải chậm mặc trước ý chí mạnh mẽ của Thánh Thượng. Trong căn nhà lớn của trịnh gia Đại Thịnh Cao, mỗi một căn phòng ở đây đều được đặt một chậu đồng có nhiều than hồng. Trần cho không khí ấm áp như là mùa xuân. Thịnh Mã Doanh khoác lên mình một chiếc áo da sói vàng, tỏa ra khí tức hoang dã của một phú hào hành tinh Sơn Âm. Trước khi phân toàn lập quốc, phần lớn các thương hành ở hành tinh Sơn Âm đều làm công việc hộ tống áp dài. Sau này mặc dù có rất nhiều thương hành phát lên, từ bỏ việc buôn ba khắp nơi, nhưng mà khí tức hoang dã này vẫn không thể thay đổi được. Thậm chí hiện giờ trong nhà nhiều thương hành vẫn còn thờ phụng đại đao mà tổ tiên năm xưa đã sử dụng để hành tàu sang hồ. Thịnh Mãn Doanh đang đọc sách, bỗng nhiên có một tiếng động vang lên, cửa bị đẩy ra, một cậu bé mặt phấn má hồng, mặc y phục gấm bông theo làn gió từ bên ngoài bước vào trong. khi bước qua bậc cửa, vì đi quá nhanh nên chân cậu bị vướng vào, tè ngã xuống đất. tuy nhiên cậu bé này lại không bực bội hay đạp phật lòng, lập tức bò dậy, vuốt vuốt cái đầu gối. Sau đấy hưng phấn nói với Thịnh Mãn Doanh Phụ thân Thúc thúc bà bá đều đến rồi Mẫu thân bảo con gọi ngài qua Không cần gấp như vậy Thịnh Mãn Doanh cười mắng Nhưng thần thái lại không nghiêm túc như là vẻ bề ngoài Sau khi buông cuốn sách trong tay xuống Hắn liền sửa sang lại quần áo Sau đấy chậm rãi theo cậu bé kia bước ra khỏi phòng Chỉ thấy khắp nơi trong đại viện khí thế bất phàm này đều răng đèn kết hoa Trong một đại đường có khí tức khủng vĩ Mấy mấy trưởng quỹ đại thịnh cao đang ngồi ngay chính giữa thính đường. Xung quanh họ còn có rất nhiều gia quyến đi theo. Ngay chính giữa đại đường này là một cái bàn tròn gỗ lim to lớn vô cùng. Bất kỳ người nào nhìn thấy cũng phải chặt lưỡi than thở. Dựa vào chắc bức tường phía đông là một hương án rộng rãi. Trước mặt có một cái nồi sắt lớn. Nước lèo bên trong sôi sùng sục, nấu chín một con dây béo. Người làm bên dưới biết ý đã nêm nếm gia vị từ trước. Đồng thời bỏ thêm một loại rượu đặc biệt vào để khử mùi tanh hôi của dê Bấy giờ thì nước đã sôi lên Nhất thời có rất nhiều khí nóng bốc lên Mùi dê chín thơm phức quyện vào nhau bay khắp phòng Nhìn thấy Thịnh Mãn Doanh bước vào Đại trưởng quỹ Mộ Tông Ly Hơn 10 trưởng quỹ khác cùng với gia quyến của họ đều dối rít thành lễ Thịnh Mãn Doanh liên tục chắp tay chào hỏi Sau một hồi thăm hỏi với nhau Liền có một tên tôi tớ Mang một cái khay đồng màu hồng tới trước Một đao cắt đầu dê xuống, liệm một hồi, cắt lấy một miếng thịt dê nóng hồi thả vào trong miệng ăn liên tục. Sau khi mà mộ tông ly nhanh tay bắt lấy cái đầu dê được thịnh mãn danh cắt xuống, nhất thời có tiếng hoan hô vang vọng khắp đại đường. Hơn 10 trưởng quỹ khác đồng loạt cắt thịt. Các món ăn phụ khác cũng được người dưới đưa lên bày trên bàn tiệc. Thương hành hành tỉnh Sơn Âm có lịch sử lâu đời nhất vân tần. Và lớn bọn họ đều có nghi thức tụ hội đặc biệt. Cứ mỗi đến khi mà mùa tuyết rơi, thương hành đại thịnh cao sẽ có yến tiệc cắt đầu dê như vậy. Nguyên nhân là ngay từ đầu thành lập đại thịnh cao, có một năm họ làm ăn khó khăn, cả một đám huynh đệ nhiều ngày không có miếng thịt bò vào miệng. Khi mà tuyết rơi xuống, tổ tiên của thịnh gia lập tức nghĩ ra một biện pháp, dùng hết tiền dư trong túi để mua một cái đầu dê, sau đấy giả làm thịt dê để mở tiệc chiêu gái các huynh đệ. Năm đó tổ tiên thịnh gia đã nói rằng ông trời già muốn giúp bọn họ. Thấy bọn họ không có thịt ăn, nên đã đưa tặng một cái đầu dê nhân lúc tuyết rơi. Vừa nghe những lời này thì các huynh đệ trong Tổ tiên Thịnh Gia vừa suy sụp tinh thần liền hưng phấn, nhờ thế mà Đại Thịnh Cao vượt qua được thời kỳ khó khăn. Tuy nói sau đấy các huynh đệ Tổ tiên Thịnh Gia cũng hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng mà bọn họ vẫn giữ một tập tục đó là khi tuyết đầu mùa rơi xuống, mọi người trong Đại Thịnh Cao sẽ tụ tập lại cùng nhau ăn thịt dê. Mục đích chính là nhắc nhở bọn họ không được quên những năm tháng khó khăn. Đồng thời muốn căn dặn mọi người, cho dù là khó khăn đến đâu, cũng không được từ bỏ hy vọng. Chỉ cần có thể chịu đựng được, tất nhiên sẽ có một ngày khổ tận cam lai. Đây là một tập tục lâu đời của Đại Thịnh Cao. Mặc dù người bên ngoài không biết, nhưng đối với mọi người ở Đại Thịnh Cao, đây là một việc vô cùng quan trọng mà mang không khí gia đình. So với những việc khai trương đầu năm còn long trọng hơn. Cho dù là các trưởng quỹ ở hành tỉnh xa xôi Thì bọn họ vẫn cố gắng thu xếp để đi về Đại thịnh cao là một trong những hiệu buôn lớn nhất vân tần Các thành viên trong hiệu buôn này tất nhiên không quá cầu kỳ trong việc ăn uống Khi tụ tập lại cùng một chỗ Ngoài việc tận hưởng không khí thành công sau một năm Vui vẻ nhất chính là hàn huyên việc trong nhà Xem thử con cháu đã lớn khôn thế nào Đồng thời kể cho nhau nghe việc đã xảy ra ở các hành tinh. Sau khi uống vài chén rượu mấy tên trưởng quỹ bất ngờ đồng loạt nhắc tới Đại Đức Tường, trong đó trưởng quỹ Ngô Thu Điền quản hạt một đúc hai hành tỉnh Tê Hà và Quảng Dụ liên tục nhắc đến Đại Đức Tường, giọng nói đầy sự mơ ước và hâm mộ. Những năm gần đây, Đại Đức Tường chính hà thương hành khiến mọi người khó nhìn thấu nhất. Vài ngày trước đây, suy nghĩ của Lân Ngọc Mấy Hành đã bị đoạt hơn một nửa rồi. Ta cứ tưởng rằng Đại Đức Tường thu mua thóc gạo đã tự giết mình. Nhưng mà không ngờ chỉ sau hai tháng, Đại Đức Tường đã làm được như vậy. Ta thấy không bao lộ nữa đâu, suy nghĩ thóc gạo ở hành tỉnh Tê Hà sẽ phải thuộc về Đại Đức Tường thôi. Trong hơn 10 trưởng quỹ ở đây, có vài người chú ý tới Đại Đức Tường, tất nhiên cũng có những người không biết tới. Mà Thịnh Mãn Doanh là con rồng đầu đàn của Đại Thịnh Cao, hàng ngày bận rộn nhiều việc. Sau khi cho rằng Đại Đức Tường đã tự lấy, lấy đá để đập chân mình, hắn cũng không chú ý đến Đại Đức Tường nhiều nữa. Bây giờ nghe Ngô Thu Điền nói như vậy, Thịnh Mãn Doanh nhất thời rất là giật mình. Lâu Ngọc Mễ Hành là hiệu buôn lâu đời. Có gạo chân châu thơm phức nổi tiếng thiên hạ. Ta cứ cho rằng lần này Đại Đức Tường nhất định là bị đánh bại, nhưng mà không ngờ họ lại làm được như vậy. Mau nói đi, rốt cuộc là Đại Đức Tường đã làm thế nào? Thấy ông chủ của mình chúi đến Đại Đức Tường nhiều như vậy, vị trưởng quỹ vốn tính tình chậm rãi này nhất thời một hơi uống cạn sạch chén rượu, sau đó nói thì nói là ngọc Lân mấy hành có gạo chân châu thơm phức nổi tiếng thiên hạ nhưng mà dù sao số người có thể ăn gạo này cũng rất là ít họ bán gạo này chẳng qua là muốn đánh bóng tên tuổi của mình chín thành sinh ý dễ bị vẫn tập trung vào thóc gạo bình thường thôi tuy nhiên thóc gạo do đại đức thường bán ra lại khác trước khi bán thì họ đã lọc sàng kỹ càng cắt đá ở bên trong tỷ lệ gạo ở bên trong lại nhiều hơn các thương hành khác nên rất được dân chúng yêu thích thịnh mãn doanh nhíu mày thật chặt Nước mắt nhìn Mộ Tông Ly một cái bất giác hô lên. Phần lớn thóc gạo đã được tốt ra từ máy nghiền đá, có cát đá ở bên trong là việc khó tránh. Đại đức tường làm như vậy không chỉ tốn chi phí nhân công mà số lượng gạo lại nhiều hơn. Tuy nói làm như vậy sẽ có lợi cho dân chúng, nhưng lợi nhuận bọn họ sẽ giảm mạnh. Không chỉ như vậy, Ngô Thu Điền liên tục cảm thán. Đại đức tường còn có thể đưa thóc gạo tới tận nhà. Hiện nay ở mấy thành lớn hành tỉnh Tê Hà, Có nhiều người không thể ra khỏi nhà Đại Đức Tường sẽ cho người đưa đến tận nơi Hiện giờ ở đấy đã có một không khí hoàn toàn mới Thậm chí còn có người nói Nếu như là cần gạo Thì chẳng cần đi đâu xa xôi Chỉ cần đợi người của Đại Đức Tường tới là được Thịnh mãn doanh cả kinh nói Lợi nhuận đã ít Lại còn đưa tới tận nhà Làm như vậy thì cần bao nhiêu người cơ chứ Cứ như thế chỉ cần giá thóc gạo giảm xuống Đại Đức Tường còn lợi nhuận sao Ngô Thu Điền cười hượng Thì ban đầu ta cũng nghĩ như vậy Nhưng mà sau khi hỏi Han cẩn thận Mới biết Đại Đức Thường đã điều tra kỹ càng từng nhà đấy Họ có thể ước lượng được nhà đấy có bao nhiêu người Cần bao nhiêu gạo Đồng thời ước lượng được bao nhiêu lâu họ sẽ mua một lần gạo với số lượng nhất định Như vậy họ sẽ không tốn quá nhiều sức người Chỉ cần một chiếc xe ngựa tiện đường đưa hàng hóa tới từng các nhà đã gần hết gạo Nếu như là trong chuyến xe ấy mà còn dư hàng hóa Bọn họ không cần phải mang về Chỉ cần đi dạo khắp thành Thì cũng bán được hết hàng trong ngày Việc này không những là không tốn nhiều sức người Mà còn tạo thành thói quen Trong người dân thành đấy Mua gạo không cần phải ra ngoài Chỉ cần người của Đại Đức Tường tới đưa tận nhà Tuy nói có vài người đã mua quen gạo Ở cửa hàng nào đó Có thể đấy không phải là cửa hàng Đại Đức Tường Nhưng mà thấy hàng xóm dùng gạo ngon Lại tiện lợi như vậy Tất nhiên họ sẽ mua theo Ngoài ra khi đưa gạo tới nhà Nếu như là nhìn thấy có ông bà già Phụ nữ và trẻ em ở đấy, người của Đại Đức Tường không những dừng lại giúp vài việc, mà còn biểu tặng một chít trà bưởi mật ong. Đây vốn là sinh ý chính của Đại Đức Tường. Tôi nói bán sai bên ngoài với giá rất là cao, người dân bình thường mua không nổi Nhưng mà đối với Đại Đức Tường thì giá thành này lại không có bao nhiêu cả. Những người dân ở đấy vẫn không mua được, nhưng bây giờ lại được Đại Đức Tường biểu tặng, nhất định sinh lòng cảm kích. Sau này không chỉ thường xuyên nói tốt cho Đại Đức Tường thậm chí còn giúp họ làm vài chuyện. Nếu như là tiếp tục như thế, mặc dù các tiệm gạo khác có thể hạ giá để cạnh tranh với nhau, nhưng mà lâu dần giá cả sẽ không còn quan trọng nữa, căn bản không thể đấu lại đại đức tưởng đâu. Thịnh Mãn Doanh suy nghĩ một hồi, như mặt nói, làm ăn sợ nhất chính là xu thế. Tự như là áo vải, pháo bông vậy, mỗi thứ đều có một đặc điểm riêng. Nhưng nếu như là mọi người cảm thấy áo vải tốt hơn, nhưng mà một khi đã tạo thành xu thế. Thì cho dù là áo bông có mềm mại hơn áo phải Sợ rằng cũng khó bán được Hiện giờ Đại Đức Tường đã tạo thành một xu thế Các thương hành khác căn bản là không thể chen vào được Ngô Thu Điền cười gượng nói Cho nên ta mới cảm thấy Sinh ý thóc gạo ở hành tỉnh Tê Hà Không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn thuộc về Đại Đức Tường Ban đầu Đại Đức Tường làm như vậy Sẽ khiến Ngân lượng cạn kiệt Giống như là một tên mê cờ bạc đã thua đỏ cả mắt Nhưng mà không ngờ tên này lại có thể đánh cược trúng ván cuối cùng. Mọi người nhìn vào sẽ cảm thấy hắn ta đã tính toán vô cùng toàn mỹ. Nghĩ đến đây ta thật sự là phải tâm phục khẩu phục đấy. Tất cả trưởng quỹ khác ngồi ở đây đều gật đầu cảm thán. Mộ Tông Ly bất xác lại lên tiếng nói. Đã có đại đức tưởng đi trước. Chỉ sợ thương hành ở các hành tinh khác cũng lập tức bắt trước theo. Nhiều nhất đại đức tưởng chỉ thâu tóm được thị trường ở hành tỉnh Tê Hà và hai ba hành tỉnh xung quanh. Nếu như là tiếp tục bành trướng ra ngoài, sợ rằng không thể nào cạnh tranh nổi. Ngô Thu Điền gật đầu nói. Đại trưởng quỹ nói không sai. Đã có không ít tiệm gạo ở hành tình Quảng Dụ, bắt đầu làm như vậy rồi. Mộ Tông Ly lắc đầu trầm ngâm. Cho nên ta vẫn không thể hiểu được, Đại Đức Tường đáng ra có thể làm bất cứ ngành khác. Nhưng tại sao phải nhảy vào buôn bán thóc gạo, vốn không lời bao nhiêu như vậy. Trong lúc đám người Ngô Thu Điền và Mộ Tông Ly thảo luận với nhau, Thịnh Mãn Doanh vẫn suy nghĩ không nói, nhưng khi nghe Mộ Tông Ly nói như vậy, hắn lại đột nhiên lên tiếng: Tông Ly, xem ra ngay từ lúc đó đầu chúng ta đã sai rồi. Đám người Mộ Tông Ly nhất thời im lặng, toàn bộ nhìn vào ông chủ Thịnh Mãn Doanh. Chỉ nói lợi nhuận bán thóc khảo ít, nhưng mà số lượng nhiều, hơn nữa lại là ngành buôn bán chính, dễ dàng tích lũy được danh tiếng. Nếu như là một thương hành có đủ tài lực, tất nhiên là lúc loạn một ngành không phải việc khó. Nhưng cái khó nhất chính là thu mua dân tâm. Thịnh mãn doanh nhìn các trưởng quỹ còn lại chậm rãi nói. Khi trước chúng ta đều cho rằng đây là một nước cờ sai của Đại Đức Tường. Nhưng Đại Đức Tường lại bắt toàn bộ chúng ta phải nhìn lại. Nếu như là chủ nhân Đại Đức Tường hiện giờ có thể dùng những thủ pháp kinh doanh rất là cơ bản để kinh doanh được như vậy, sau người này đã có thể nóng đầu mà làm sụp đổ nền móng mình đã xây dựng. Đây nhất định là một người có tài kinh doanh tuyệt thế, lợi hại hơn cả những gì mà chúng ta đã tưởng tượng. Cho nên mặc dù các thương hành khác đã noi theo, nhưng mà ta cảm thấy sắp tới Đại Đức Tường sẽ còn một hậu chiêu nữa, đoạt lấy sinh ý ở tất cả các hành tinh khác. Những trưởng quỹ ngồi ở đây đều là những người làm ăn danh chấn một phương, trí khôn và tài năng tất nhiên là hơn hẳn những thương nhân bình thường. Nghe thấy Thịnh Mang Doanh nói như vậy, những người này nhất thời trầm mặc, trong lòng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Nếu như là những gì ông chủ mình vừa nói là sự thật... Vậy một khi Đại Đức Tường bộc phát toàn bộ, đến năm sau, Đại Đức Tường sẽ lớn mạnh như thế nào? Một người như vậy nhất định sẽ không hiệu lực cho người khác, nên chúng ta chỉ có thể hợp tác thôi. Thịnh Mãn Danh rót đầy chén rượu, kính Ngô Thu Điền và Mộ Tông Ly. Kế tiếp sợ rằng phải tiền hai vị tới Đại Đức Tường một chuyến rồi. Lâm Tịch đứng giữa hành lang nhìn trời tuyết. Nếu như là so với hoàn thành Trung Châu, hiện khí trời ở hành tỉnh Tê Hà ấm áp hơn, chẳng qua là đông năm nay lạnh hơn đông năm ngoái. Sau khi mà tuyết rơi ở Trung Châu được khoảng 6-7 ngày, thị trấn Lâm Tịch đang sống thì cũng bắt đầu có tuyết rơi. Trận tuyết này cũng không lớn, chẳng qua phủ thêm một tầng băng mỏng màu trắng lên những ngọn núi xa xa. Nhưng mà cũng vì không thể phủ toàn bộ, chỉ là một màu trắng nhạt nhạt, Nên sắc trời nơi đây lại giống như là một bức tranh sông núi thủy mặc, trông rất là đẹp mắt. Thân hình của Lâm Tịch hiện giờ hơi gầy, sắc mặt tái nhợt yếu ớt. Hắn đang khoác một cái áo tròn gấm màu sáng, ở phần đáy có một cái đuôi trồn, thoạt nhìn tỏa ra khí tức của một công tử phú gia. Nhìn những ngọn núi tuyết nhợt nhạt như là tranh thủy mặc đằng xa, nhìn những bông tuyết đang bay lả tả trong công trung đình viện, lại thấy các đóa cúc tím xinh đẹp lạ thường đang nở rộ. Hắn đưa tay ra, vài đồng khí ôn hòa ở đầu ngón tay hắn bay lên trên, khiến cho những hạt bông tuyết trên bàn tay hắn bất giác dao động, từ từ tạo thành một vòng tròn gồm những hạt tuyết rất là nhỏ, huyền phù vào giữa các ngón tay, trông rất là huyền diệu. Khi mà Văn Tần vào vào thu, hắn bắt đầu thật sự dụng tâm kinh doanh đại đức thường, đồng thời ra một quyết định khiến cho người bên ngoài có cảm giác như là đại đức tiếng điên khùng như là một tên đánh bạc đỏ mắt. Cơ hồ khiến ngân lượng quỹ của Đại Đức Tường cạn kiệt, nhưng bởi vì biết những người đi theo con đường kinh doanh chân chính sẽ thành công, nên hắn căn bản là không bị bất kỳ một áp lực nào. Sự thật đúng là như vậy. Chỉ mới hơn hai tháng, nhưng việc kinh doanh gạo của Đại Đức Tường đã đi vào quỹ đạo. Lượng tiền lưu thông của Đại Đức Tường cũng không còn căng thẳng như lúc ban đầu nữa. Hơn nữa, chỉ có hắn và Trần Phi Dung mới biết hơn mười ngày trước, chợ đen ở phía đông đế quốc vốn đang hoạt động bình thường. Đột nhiên dừng lại mấy ngày Giao dịch chợ đen bị ngừng mấy ngày Không liên quan chỉ đến triều đình Vân Tần Hiện giờ Nam Phạt đã trở thành định cục Cả triều đình Vân Tần đang tập trung sức mạnh cho chuyện Nam Phạt Căn bản không có thời gian cho vấn đề Vốn không khẩn cấp là mấy ngày Giao dịch ở chợ đen bị ngừng lại Là bởi vì thị trường này đột nhiên thiếu một điểm giao dịch Dường như là mấy nhóm cướp giặc ở phía đông Vân Tần xảy ra nội đấu Không ngừng chém giết mấy ngày Tình cảnh vô cùng hỗn loạn Mà sau đấy vài ngày dường như là có một vài nhóm giặc cướp bắt đầu hợp nhất lại, làm việc quy cổ hơn trước rất nhiều. Trong những ngày kế tiếp, giặc cò ở biên quân Long Xà chết rất là nhiều, nhưng lại không liên quan đến biên quân. Dường như là nhóm giặc cò lớn nhất đã bắt đầu ra tay sát hại những nhóm giặc cò không tuân theo bọn họ, hoặc là sát hại những nhóm giặc cò dám giao dịch với thương đội mà không thông qua bọn họ trước. Tuy nói số lượng giặc cò ở biên cảnh Vân Tần rất là nhiều, Nhưng chúng lại tựa như là những con chuột cống ở Hoàng Thành Trung Châu, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nên người bên ngoài căn bản là không vui biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với những con chuột tại vùng đất khỉ ho có cái đó. Chỉ có Lâm Tịch và Trần Phi Dung biết là trong mùa thu vừa rồi, có thể nói quá trình phát triển của Đại Đức Thường thậm chí còn tốt hơn những gì mà bọn họ tưởng tượng rất là nhiều. Mà tu vi của Lâm Tịch cũng không ngừng tăng lên. Hứa trong ngôn cho rằng sau khi mà Lâm Tịch bị thương nặng như vậy, Nhất là sau khi xảy ra chuyện của Thái Tử và Khương Ngọc Nhi Nhất định là tốc độ tu hành của Lâm Tịch sẽ chậm hơn lúc bình thường rất là nhiều Nhưng hắn và Lâm Tịch vốn là hai người hoàn toàn khác nhau Cho nên hắn không thể nào hiểu được cảm xúc của Lâm Tịch Không thể ngờ sau khi mà nổi điên lên Tu vi hồn lực của Lâm Tịch lại tăng nhanh hơn lúc bình thường đến mấy lần Thân thể Lâm Tịch rất là yếu ớt Lâm Tịch có thể cảm giác được ít nhất là phải qua mùa đông lạnh giá năm nay Đợi đến mùa xuân sang năm ấm áp Hắn mới có thể vận dụng hồn lực chiến đấu với người khác. Nhưng mà sau khi khổ tu qua mùa thu năm nay, hắn đã bước nửa bước qua cánh cửa quốc sĩ. Sợ rằng chỉ cần qua mười mấy ngày nữa, dựa theo tiến bộ hồn lực hiện giờ, trước khi trận mưa tuyết thứ hai rơi xuống, hắn có thể đột phá đến quốc sĩ. Thân thể yếu ớt chỉ có thể thực hiện những động tác mềm mại, không thể luyện tập những bất kỳ vũ kỹ nào, thậm chí không thể sử dụng nhiều hồn lực để tu luyện ngự kiếm. Cái cảm giác trong ngoài cơ thể tự nhiên là một thanh sắt càng lúc càng nặng. Nhưng vì thân thể không thể động đẩy, chỉ có thể chuyên tâm tu hồn lực, nên lâm tịch càng lúc càng sử dụng hồn lực thuần thục hơn. Cốc tâm âm chuyển cho hắn không chỉ có quan tự tại hàng ma của chùa bàn Nhược, hay là phương pháp ngựa kiếm của mình, mà còn có vô kỹ, thậm chí là cách hiểu và sử dụng hồn lực của mình. Nếu như là nói trước khi xuất hiện ở Lăng Bích Lạc, Lâm Tịch chỉ là một người tu hành chỉ biết bộc phát hồn lực để đạt được sức mạnh và tốc độ hơn người bình thường. Vậy hiện giờ hắn đã bắt đầu khống chế hồn lực, đi vào một cảnh giới kỳ diệu như là những cường giả chân chính, ngộ ra được cách sử dụng hồn lực hoàn toàn mới. Vòng tròn bông tuyết mỏng manh xoay tròn giữa các ngón tay của hắn, theo tâm niệm của hắn mà thay đổi. Sau khi đường hồn lực trong người hắn kích thích, vòng tròn bông tuyết này bị ép thành một thanh kiếm tuyết nhỏ. Vèo một tiếng... Một tiếng động vang lên. Thanh kiếm tuyết nhỏ này bắn thẳng vào một đốm hoa cúc tím trong đỉnh viện. Cảnh tượng này tựa như là có một nghệ nhân tài nghệ, kinh tâm hạ bút thành văn, vẽ thành một bức họa xinh đẹp, khiến cho mọi người tu hành trên thế gian phải rung động. Nhưng Lâm Tịch lại bất giác hoài cảm, khẽ thở dài một tiếng. Cơn mưa tuyết này khiến hắn nghĩ tới tuyết ở Thập Chỉ Lĩnh, nghĩ tới những con người ở học viện Thanh Loan. Bởi vì đã hoàn toàn ngừng liên lạc với Học viện Thanh Loan cũng như là thế giới tu hành, an nhàn trải qua cuộc sống của một thương nhân bình thường ở thế gian này, nên hắn hoàn toàn không biết gì về Học viện Thanh Loan, không biết đám người cao án nam và không tiếu uy hiện giờ như thế nào, không biết cốc tâm âm có bình an trở về Học viện hay không, hoặc là đã được hạ phó viện trưởng an bài ở một nơi nào đó. Hiện giờ hắn sử dụng hồn lực đã đạt đến mức thành thục như vậy, nhưng đã từ rất lâu rồi không sử dụng tiễn kỹ. Không biết sau này tập bắn hắn có bị thột đổi hay không Lâm tịch biết mình cần phải trải qua một sự tịch mịch này một thời gian nữa Nên sau khi cảm thán thở nhẹ một tiếng Hắn xoay người lại Nhìn hành lang dẫn ra bên ngoài tựa như đang chờ một người nào đó Chốc gắt sau tiếng bước chân nhẹ chuyển đến Trần Phi Dung mặc một bộ áo lông màu hồng Lộ vẻ mặn mà hơn xưa xuất hiện trong tầm mắt của hắn Đại nhân Xem ra tu vi ngài có tiến bộ rồi Trần Phi Dung mang theo một cái giò chúc tinh xào, đi tới trước người của Lâm Tịch. Sau khi hành lễ với Lâm Tịch, nàng ta khẽ mỉm cười. Vừa lông có chút thịt yến đại bồ, ta nấu một vài món mang cho đại nhân. Đại nhân có thể dùng ngay bây giờ. Vào bên trong đi. Vừa ăn vừa nói. Lâm Tịch gật đầu nhận lấy giò chúc. Sau khi vào nhà uống một vài hớp nước súp, lại lấy muỗng múc vài miếng bỏ vào miệng. Hắn mới tự nhiên nhìn Trần Phi Dung ngồi đối diện, hỏi Hôm nay có chuyện gì khó giải quyết sao? Đại trưởng quỹ Đại Thịnh Cao Mộ Tông Ly vừa mới tới cầu kiến ta Nói rằng muốn hợp tác với Đại Đức Tường Trần Phi Dung thấy Lâm Tịch ăn rất là ngon nên vui mừng trả lời Những chuyện như vậy dĩ nhiên cần đại nhân quyết định rồi Lâm Tịch khẽ ngừng lại, miệng ngậm chiếc muỗng như đang suy nghĩ Sau đó hỏi Thời gian tới, Đại Đức Tưởng chúng ta cần dùng nhiều ngân lượng. Nhưng ta không muốn có dừng níu gì tới triều đình. Muốn dùng tiền, ta cần phải lựa chọn người sạch sẽ. Ta hiểu ý đại nhân. Trần Phi Dung gật đầu mỉm cười. Đại Thịnh Cao đúng là rất sạch sẽ. Chính là tài chủ của hành tỉnh Sân Âm. Trước giờ, suy nghĩ của họ hầu như là đều xuất phát từ các hiệu buôn khác ở hành tỉnh Sân Âm. Ngược lại, người có quan hệ với triều đình chính là Đại Phú Thái một trong ba ngân hàng tư nhân lớn nhất ở phân tần. đằng sau bọn họ chính là dung gia, một trong những nguyên lão hiện giờ. có thể nói toàn bộ suy nghĩ và tiền bạc của họ đều từ trong quốc cố mà ra. À, đại trưởng quỹ đại thịnh cao tự đến, trong khi sinh nghĩ thạo của chúng ta vẫn chưa khuếch trương ra khỏi hành tinh sơn hà. cho thấy đối phương không chỉ có thành ý thật sự, mà quả thật rất có tầm nhìn đấy. lâm tịch vừa ăn vừa đối đáp với trần phi dung. Hiện nay, ngân lượng lưu thông của đại thịnh cao quả thật nhiều hơn đại đức tưởng chúng ta. Nếu như cứ để bọn họ đầu tư một lượng lớn tiền vào, nhất định sẽ có quyền quyết định rất là lớn. Cô đi hỏi bọn họ thử xem có thể đầu tư một lượng lớn, ngân lượng vào làm cổ phần, coi như là cho chúng ta vay tiền, nhưng tất cả quyết sách phải dựa vào chúng ta. Nếu như là bọn họ không muốn, cô đành phải tốn nhiều công sức hơn để vay mượn các ngân hàng tư nhân nhỏ khác vậy. Đại đức tưởng phát triển được hay không không chỉ dựa vào một mình đại thịnh cao, Ngược lại, nếu nhà những ngân hàng tư nhân nhỏ khác muốn trốn dày nhất định phải mạo hiểm một chút. Việc đầu tư ngân lượng ra ngoài là không thể tránh còi. Sau khi dừng lại một chút, Lâm Tịch tựa như nghĩ tới điều gì đó, lập tức nói, À đúng rồi, nếu như là Đại Thịnh Cao tiếp nhận điều kiện của chúng ta, muốn hợp tác với Đại Đức Thường chúng ta, vậy cô có thể tiết lộ cho bọn hắn biết sắp tới Đại Đức Thường chúng ta có kế hoạch trồng trọt và chăn thả rất nhiều ở Lăng Bích Lạc. khí hậu ở Lăng Bích Lạc rất là tốt, mà lại tiếp giáp với đường tàng, Sợ rằng sắp tới sẽ là nơi an bình nhất của Vân Tần Đầu tư nhiều ngân lượng vào đấy Tất nhiên sẽ an toàn nhất Trong chuyện khai khẩn đất hoang này Quan trọng nhất chính là số ngân lượng ở thời kỳ đầu Nhất là trong thời kỳ dân chúng Không biết có an bình hay không Dựa có tốt đột nhiên biến thành chiến trường Dân chúng phôi giặt khắp nơi Nếu như là không bố trí tốt Tất nhiên sẽ trở thành công giã tràng thôi Đại Thịnh Cao là một ngân hàng tư nhân lớn Tin tức chắc chắn sẽ nhiều và chính xác hơn chúng ta Hơn nữa như chúng ta đã sở dụng ngân lượng của họ, bọn họ chắc chắn càng biết rõ hơn việc đang Bích Lạc có sắp trở thành hành tình hay không. Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch mà không chớp mắt, khi mà thấy Lâm Tịch kinh ngạc đứng lên, nàng mới bất giác tươi cười nói. Đôi khi ta không biết đại nhân có phải là quái vật hay không nữa. Rõ ràng là trước đây ngài chưa từng làm trưởng quỹ hiệu buôn nào, nhưng lại biết nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn lợi hại hơn cả những đại trưởng quỹ được xưng là thiên tài làm ăn kia. Nếu như ta không biết sự sắp xếp của ngài, bất kỳ người nào biết ngài vừa mới bước chân vào kinh doanh gạo, bây giờ lại muốn mượn tiền để nhảy sang trồng trọt chăn nuôi như vậy, nhất định họ sẽ cho là ngài quá điên cuồng, chạy quá nhanh đấy. Yên tâm, sẽ không té ngã đâu. Lâm Tịch chắc hẳn là phải vậy, thận miệng nói một câu. Trần Phi Dung ngẩn ngơ, chợt nghĩ tới ý tứ trong lời này, nhất thời đò cả mặt và nói. Đại nhân, ngài đang đùa dẫn với ta sao? Trong nàng bây giờ tự như là đang cười mà không phải cười, như lần đầu gặp Lâm Tịch nhẹ giọng nói. Nếu như là đại nhân không chê ta, bản thân ta cảm thấy là vinh hạnh, có thể phụng dưỡng đại nhân. Điều này khiến cho Lâm Tịch ngẩn ngơ, nhất thời nhớ rằng so với thế giới hắn đã từng sống, thế giới này thật sự là bảo thủ hơn nhiều lắm. Ở thế giới này, như lời mình vừa nói thật là tình tứ và mập mở biết bao, hắn nhất thời cũng quính cả lên, liên tục lắc tay và nói. À, đây chỉ là một câu nói quê của nhà ta thôi, cô không nên hiểu nhầm. Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch kính quáng, lập tức hé miệng sinh cười, sau đấy đứng lên và nói: hiện tại danh tiếng của đại nhân đang lớn dần, vài ngày trước ta cũng nghe được không ít tin tức liên quan đến đại nhân đâu. Nghe rằng Thiên Kim Kiều Tư Tần gia nổi danh là đại mỹ nhân cũng coi trọng ngươi, thế nên đã cự tuyệt đám hỏi của Hứa gia và Văn gia rồi. Ngoài ra thì nghe nói có một công tử họ Liễu gia. Cũng mến thương vị tiểu thư thần gia này Đến đã từng gây chuyện với đại nhân Có đúng vậy không? Văn gia Ta chỉ biết tần tích nguyệt cựu tuyệt hứa gia Văn gia thì không biết Lâm tịch hãy nhíu mày lắc đầu Nhưng mà việc này lại không có quan hệ nhiều với ta Còn cái tên liễu tử vũ Liễu gia kia càng không dính sáng gì tới ta Và tần tích nguyệt Hắn gây chuyện chẳng qua là một vì một vài chuyện cũ Ở học viện mà thôi Xem ra là nửa thật nửa già Trần Phi Dung mỉm cười nói Chẳng qua liễu tử vũ này không biết Đại Nhân chính là chủ nhân sau lưng Đại Đức Tường, hiện đang ở ngoài cầu kiến ta. Nếu như hắn và Đại Nhân có chuyện với nhau, vậy ta có ra gặp hay không đây? Lâm tịch cảm thấy ngoài ý muốn, giật mình nhìn Trần Phi Dung. liễu tử vũ tìm cô, hắn tìm cô làm gì? Trần Phi Dung nói. Mấy ngày trước có một quan viên lại đi tới kiểm tra sổ sách. Thuận miệng nói rằng đồng học này của Đại Nhân cũng không tồi. Vừa được thăng quan thế chỗ của một quan viên bị thanh tẩy hiện đang nhậm chức trong nội vụ ty hành tỉnh Quảng Sộ. Nếu ra rất thích tiếp xúc với các hiệu buôn, vị đồng học của đại nhân có lẽ muốn quan hệ tốt với đại đức tường, sau này có thể dựa thế lẫn nhau. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi chào Phúng và nói, đã như vậy, có kẹo ngọt gì thì cô cứ cho hắn một chút đi, để lúc đó cũng có thể nhờ hắn làm phải chuyện cho đại đức tường. Trong một thính đường ngoại viện, Liễu Tử Vũ đang bưng một tách trà chậm rãi uống. Mưu sĩ quan trọng của liễu gia, tô trọng văn đang lạnh nhạt ngồi bên cạnh hắn. So sánh với lúc mới ra học phiền, liễu tử vũ hiện giờ đã thành thục và trứng trạc hơn, đồng thời kiên nhẫn hơn. Tựa như là lúc cầu kiến đại trưởng quý đại đức tường, mặc dù đã đợi rất lâu, sau mấy trung trà mới được đối phương đồng ý, hơn nữa đã đợi thêm được mấy đình trà mà đối phương không xuất hiện. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy phiền não hay là bực mình, ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Thật ra tâm tình hắn lúc này vừa hưng phấn, vừa khẩn trương lại vừa hiếu kỳ. Trong khảo hạch lại ti lúc trước, bởi vì thành tích thi dân ý rất là tốt, hơn nữa phụ thân hắn hẳn đã âm thầm sử dụng không ít quan hệ quan trường, nên hắn đã được bổ dụng vào nội vụ thi hành tình quảng rộ. Tuy nhiên trên danh nghĩa quan vị của hắn vẫn chỉ là tầng bắt phẩm, nhưng đây lại là một chức quan thực quyền trong nội vụ thi, không chỉ có thể tiếp xúc với rất nhiều quan viên cấp cao trong hành tình mà chức quyền trong tay cũng giúp hắn có thể quan hệ tốt với các thương hành. Trong quan trường phân tầng này, việc Liễu Tử Phủ có thể nhậm chức tân quan như vậy có thể nói là đã là một bước tiến dài trên tiền đồ của mình. Hiển nhiên tâm tình hiện giờ rất là hưng phấn, có thể xem như là đúng với câu thơ, đường làm quan rộng mở võ ngựa chạy, một ngày nhìn tận hoa quanh Trường An, mà Lâm Tịch đã từng biết đến. Dù thế nào đi nữa. Hắn cảm thấy nếu như là có quan hệ tốt với một hiệu buôn như là Đại Đức Tường, có lẽ sau này hắn sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho Triều đình Phân Tần. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, có lẽ vì cảm thấy chính chủ sắp vào nên tinh thần của Liễu Tử Vũ nhất thời chấn động, buông chén trà nhỏ trong tay xuống, sửa lại dáng ngồi. Hắn đã chuẩn bị xong, nhưng mà khi nhìn thấy rõ người tới, hắn không khỏi thất thố, nhất thời sừng sốt, ánh mắt nhìn trầm chằm vào người đang đi tới mà không thể nói được một tiếng nào. Trần Phi Dung vẫn còn rất là xinh đẹp, hơn nữa còn là kiểu xinh đẹp mặn mà Sau khi đến Đại Đức Tường, cái khí chất riêng rúa lẳng lơ trước kia dường như đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một phong cách đoan trang quý phái. Đây chính là khí chất nên có của một đại trưởng quý thương. Hơn nữa loại khí chất này còn được nàng thu phát rất là tự nhiên, tựa như là từ bên trong người nàng phát ra, gây cho người ta một cảm giác nàng đã là một đại trưởng quý lâu đời chỉ dựa vào khí chất bộc lộ rõ bên ngoài này, lếu tử vũ lập tức biết cô gái đang mặc chiếc áo bào lông trắng cấm đỏ này nhất định là đại trưởng quý thần bí trong truyền thuyết của đại đức tường. trước kia hắn đã từng nghe tin đồn đại trưởng quý đại đức tường là một cô gái xinh đẹp, nhưng hắn không thể ngờ đại trưởng quý của đại đức tường còn xinh đẹp động lòng người hơn truyền thuyết rất là nhiều. tô trọng phan cũng nhất thời giật mình, nhưng mà tất nhiên ông ta là người từng trải hơn lếu tử vũ, cũng từng nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp, nên khi nhìn thấy lếu tử vũ thất thố ông ta nhẹ giọng ho khai một tiếng. Liễu Tử Vũ nhất thời tỉnh dậy, cương quyết đứng lên, chắp tay hành lễ với Trần Phi Dung. Vị đại nhân này hẳn là đại trưởng quý của Đại Đức Tường. Tử Vũ hơi kinh ngạc thất thế, thật là rất xin lỗi. Nghe những lời này, Trần Phi Dung có thể nhận ra Liễu Tử Vũ cũng rất biết cách giao tiếp và đối nhân xử thế, nên nàng khẽ mỉm cười và nói. Làm phiền Liễu đại nhân chờ lâu. Nàng chỉ thuận miệng trả lời. Ngay cả tục danh của mình cũng không nói là việc hơi thất lễ. Nhưng mà nụ cười thản nhiên và giọng nói nhẹ nhàng của nàng lại khiến cho Liễu Tử Vũ cảm thấy nóng người, ngược lại còn nói: "Đại trưởng quỹ cách khí rồi." Lúc trước ta đã nghe nói Liễu đại nhân tuổi trẻ đa tài, được bổ nhiệm chức quan ở hành tình Quảng Độ. Sở này thân làm con gái nên cũng bất tiện xuất đầu lộ diện, tính tình thanh tịnh, bình thường cũng gặp không nhiều người. Nghe nói đại nhân tuổi còn trẻ mà đã tài cán như vậy, cũng không nhịn được xem thử đây là người nào vừa rồi thấy quả nhiên là khiến tâm thần người ta sảng khoái trần phi dung ngồi xuống cười nhạt mà cũng vì yêu thích yên tĩnh nên nhiều ngày vừa rồi ta mới ẩn cư trong tĩnh viện này nếu đại nhân có thể tới đây gặp mặt cũng là hữu duyên chẳng qua không biết nếu đại nhân đến đây gặp ta là vì có chuyện gì cô gái này thật tình là tinh không khí chất đoan trang phong thái như là một thương nhân lâu năm giọng nói lại mê hoặc đến tận xương tủy Nếu như là tự mình ra mặt làm chuyện bàn ăn, sợ rằng không có mấy người có thể chịu được. Vừa nghe hai câu nói trên của Trần Phi Dung, Tô Trọng Văn đã thất kinh, cảm thấy Đại Đức Tường nhất phi trùng thiên quả nhiên không phải tình cờ. Tô Trọng Văn cảm thấy như thế, còn Liễu Tử Vũ càng cảm thấy giống như là được ăn linh đan rượu dược, Mỗi một lỗ chân lông trên người đều tỏa ra khí nóng, không hề cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Trong sử sách Vân Tần... Đại Đức Tường quật khởi là chuyện độc nhất vô nhị, khiến cho tại Hạ ngưỡng mộ không thôi. Muốn xem thử rốt cuộc là người nào lại có tài cán giúp Đại Đức Tường phát triển như vậy. Khi biết Đại Trưởng Quỹ ở đây, tại Hạ thật là không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức tới đây, vẫn mong là Đại Trưởng Quỹ trời trách tại Hạ đường đột. Đường đột sao? Nói chuyện thật sự là rất bùi tai đấy. Chẳng qua một khi ngươi biết được ông chủ sau lưng của Đại Đức Tường là Lâm Tịch, không biết tâm tình sẽ như thế nào đây. Trần Phi Dung thẩm nghĩ như thế, nhưng mà ngoài mặt vẫn thả nhiên cười một tiếng không nói chuyện nữa. Liễu Tử Vũ nói tiếp. Hành tình Quảng Dụ và hành Tinh Tê Hà gần nhau. Tê Hà nhậm chức ở Thành Dụ Châu. Sau này mong đại trưởng quỹ chiếu cố nhiều hơn. Trần Phi Dung mỉm cười nói. Đại nhân nói ngược rồi. Cho dù là chức quan đại nhân bây giờ có như thế nào, nhưng mà sau này hẳn phải nhờ đại nhân chiếu cố đến đại đức tưởng chúng ta nhiều hơn mới đúng. Nếu tử vũ càng cảm thấy nóng người hơn vội nói Khi trước tới đây tại hạ có một ý Nhưng mà không biết có được hay không Tạo cao của Đại Đức Tường là đệ nhất thiên hạ Quân chấn thủ hành tỉnh Quảng Dụ trước nay đều dùng không ít tạo cao Chẳng qua là không cần tinh xảo hay là đẹp đẽ gì Chỉ cần giá tiền thấp hơn một chút là được Trần Phi Dung nhìn mắt hắn thản nhiên nói Được đại nhân coi trọng Dĩ nhiên là không có vấn đề gì cả Thầy đối phương dễ dàng đáp ứng như vậy Nếu tử vũ nhất thời cảm thấy mừng như điên Hưng phấn không thôi Số lượng tạo cao mà quân đội một hành tỉnh sử dụng trong một tháng là rất nhiều Nếu như giá của tạo cao có thể hạ thấp xuống Như vậy một năm sẽ tiết kiệm được không ít quân phí Mà vừa có thể giảm giá tiền Lại có thể sử dụng tạo cao chất lượng của đại đức tường Hiển nhiên đây là chiến tích của hắn Tiền đầu sau này không thể ước lượng được được đại trưởng quý yêu ái như vậy tại hạ thật sự là không biết hồi báo như thế nào. Lếu Tử Phủ kiềm chế niềm vui trong lòng và nói: nghe nói đại đức tướng đang kinh doanh gạo, không biết nguồn cung có bị vấn đề gì hay không. Ta biết rõ ở hành tinh Quảng Dụ hiện nay có không ít đất hoang. Nếu như là khai khẩn sẽ được miễn thuế 5 năm. Năm nay mới là năm thứ hai, chỉ vì địa hình nơi đấy hơi hiểm trở, số lượng thương đội làm ăn trong đấy thì cũng không được nhiều, nên giá đất cũng rất là thấp. Nếu như là đại trưởng quý có ý. Ta sẽ nghĩ cách trình tấu lên trên, sử dụng nhân lực để sửa đường đi lại. Một khi mà thành công, số tiền cần thiết để sửa đường được tính toán xong, ta sẽ báo lại cho trưởng quỹ. Trong lúc đấy đại trưởng quỹ có thể ký hiệp ước mấy năm với những hộ dân nơi đấy, vừa xong là có thể bắt đầu làm được ngay. Trần Phi Dung nói, đại nhân thật sự có tâm, không chỉ có đại đức tường cảm ơn đại nhân, mà những hộ dân nơi đấy cũng sẽ nhớ ơn đại nhân đã sửa đường giúp họ. Nghe thấy Trần Phi Dung khen mình, Nếu tử vũ cảm thấy hơi hăng hái hơn vội nói. Nếu như là đại trưởng quỹ đã đồng ý, vậy khi nhậm chức rồi, ta sẽ lập tức làm chuyện này. Ngoài ra nếu như là đại trưởng quỹ còn chuyện gì khó khăn, nếu như là coi trọng tại hạ, cứ việc thông báo với tại hạ một tiếng, để lúc đó tại hạ sẽ cố gắng giúp đỡ ra tay. Lâm Tịch chắp tay đứng dưới mái nhà cong, cảm giác trên đầu mình hiện giờ đang có rất nhiều bông tuyết bay xuống với quý tích khác nhau. Tưởng tượng mỗi một bông tuyết là đối thủ, dùng ý nghiệm để chiến đấu, đây là phương pháp tu hành đơn giản mà Cốc Tâm Âm đã nói với Lâm Tịch. Bởi vì đối với những người tu hành như là Cốc Tâm Âm và Lâm Tịch, đối thủ của họ hiển nhiên không phải là người tu hành bình thường. Đối mặt với người tu hành có cảnh giới cao hơn, hoặc nguy hiểm hơn là phải chiến đấu với Thánh Sư Ngựa Kiếm. Phi kiếm của đối phương sẽ nhanh chóng biến mất trong cảm giác của mình, tự như là một tia sáng cứ chợt hiện lên rồi biến mất hoặc là mông lung mờ ảo như là những bông tuyết bay đầy trời kia. Nếu như là không muốn bị phi kiếm đánh chết, vậy phải trong khoảng thời gian ngắn nhất đoán được suốt cuộc thanh phi kiếm kia đang bay đi đâu. Trong một trận mưa hay là trong tuyết, nếu như là có thể cảm giác được suốt cuộc là hạt mưa nào hay là hạt bông tuyết nào rơi xuống người mình trước, đồng thời nhiều lần tập liền, như vậy khi đối mặt với những đối thủ có tu vi cao hơn mình, lâm tịch có thể phản ứng nhanh hơn, đồng thời phòng ngự tốt hơn tuy đang tĩnh tâm tu luyện như vậy nhưng khi cảm giác được những luồng gió trên bầu trời đang lưu động hồn lực trong cơ thể hắn tự dưng có thể tùy thời biến thành lôi điện đánh xuống ngoài ra khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Trần Phi Dung hắn biết vị Kim trước Liễu Tử Vũ từng nhiều lần muốn ra tay đối phó với hắn giờ này hắn đã ra khỏi cửa nhà hắn bất giác cảm thấy rất muốn phóng tích hồn lực ra hóa thành những tia sét đánh xuống nếu như là Liễu Tử Vũ đang đi trên đường lại bị sét trên trời đánh trúng. Không biết hắn ta sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng Lâm Tịch có thể chắc chắn mình sẽ rất là hà sận. Nhìn Trần Phi Dung ung dung đi tới trước mặt của mình, Lâm Tịch ngưng việc tu hành vô hình này lại, chào phúng và nói, Hắn cho chúng ta gì vậy? Để cho quân đội dùng tạo cao của đại đức tường chúng ta, đồng thời giúp chúng ta mở đường, đi vào những nơi mà các thương đội khác không muốn vào đấy kinh doanh, có thể giúp chúng ta mua được một số loại gạo với giá tiền thấp hơn. Trần Phi Dung cười nói, không thể không nói vị đồng học này của đại nhân rất biết nghĩ đấy, đưa ra những lời mời rất là khó cự tiệt. Hơn nữa hai chuyện này cũng giúp hắn có đủ tài liệu để thi tốt, khảo hoạch đại thi năm sau. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi rồi nói, ta biết thường ngày trong quân doanh đội có không ít kho lúa gạo để chống. Hiện đại Nam Phạt đã là định cục, quân lương và quân giới ở các địa phương sẽ toàn lực tập trung tới biên quân thiên hà. Như vậy số lượng kho lúa chống trong quân đội càng nhiều hơn. Nhớ như hắn và cô đã nói chuyện hợp như vậy, hay là cô thử hỏi xem có thuê các kho lúa trống đấy với giá rẻ được không? Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm không ít tiền vốn trong việc kinh doanh gạo ở hành tinh quảng dộ. Đại nhân muốn làm người tốt hay là người xấu đây? Trần Phi Dung cởi mắng. Tuy làm vậy chúng ta sẽ kiếm lời được, nhưng hắn cũng có thể thu không ít tiền bạc từ quân đội, đồng thời là không ít chiến công đâu. Chả lẽ đại nhân không sợ nếu cứ nâng đỡ hắn như vậy? Một khi mà nuôi mập hắn rồi. Hắn có thể uy hiếp đến đại nhân hơn hay sao? Khóe miệng của Lâm Tịch nhắc lên không nói một lời nào. Trần Phi Dung thấy hắn như vậy lập tức nhảy miệng cười. Biết rằng trong khi Liễu Tử Vũ còn coi Lâm Tịch là đối thủ, thì đối thủ trong mắt của Lâm Tịch phải là những người có địa vị và tu vi cao hơn Liễu Tử Vũ không biết bao nhiêu lần. Ở bên ngoài trên một con đường bằng đá trong trấn đại Phù, Liễu Tử Vũ xoay người nhìn về tĩnh điện đằng sau mình một cái. Thần thái hưng phấn và thỏa mãn hiện rõ trên mặt quán nghĩ đến con đường kế tiếp của mình, hắn bất giác tự nói, "Lâm Tề, hy vọng ngươi không quá yếu ớt đấy chứ, nếu không đến lúc đó giẫm đạp ngươi xuống đất, nhìn thẳng vào mặt ngươi chắc không còn vui gì nữa đâu." <cười> Phố cá là một nơi rất là đặc biệt, khí trời nóng sẽ bốc mùi tanh hôi không chịu nổi, nhưng khi trời chuyển rét, khắp nơi lại ẩm ướt rất là khó chịu. Tuy cũng là ở bờ sông, Nhưng mà so với các nơi khác ở trấn đông càng, nước ở phố cá luôn rét lạnh hơn rất nhiều. Lúc sáng sớm, hứa xanh bước ra khỏi cửa hàng nhà mình. Ban đầu hắn muốn lên thuyền câu để dạo sông một chút, xem thử có thể tìm được đồ vật gì có ích lợi với mình hay không. Nhưng mà bỗng nhiên lại nghe thấy có một người trong hiệu buôn nào đó đang ở ngoài phố cá chờ hắn. Kể từ khi hắn lơ đánh để lộ ra khí lực hơn người, những người bên ngoài đều biết hắn đã trở thành người tu hành. Số lượng người đến đây tìm hắn lập tức liên tục không dứt. Trong thế giới chiến đấu của người tu hành Tợ hồ khắp nơi đều là người tu hành Nhưng trong mắt những người bình thường khác Người tu hành lại tự như là Cỏ linh chi ngàn năm sâu trong núi Lại mờ mệt như là mơ mộng Giết ít người thật sự nhìn thấy Hứa danh từ chối gặp mặt như đã ba người khác Nhưng mà không ngờ hạ nhân trong nhà lại quay về Nói rằng người trong hiệu buôn căn dặn Chỉ cần nói lại một câu Hứa danh lập tức sẽ không cự tuyệt Hắn nói cái gì? Ờ, thuộc hạ không nhớ Gì mà yêu đạo yêu cá đấy thú ra Bởi vì những lời người trong hiệu buôn nói quá tối nghĩa Nên anh chàng chuyên bàn cá này không thể nhớ được Bất giác vò đầu bất bể tai nói Nhưng mà hứa xanh vừa nghe được lập tức sững người Trong mắt xuất hiện ánh sáng mà lúc bình thường không thể thấy được Sau khi sững người khoảng vài tức Hắn nhanh chóng bước ra ngoài phố cá Ngay cả những người rất là quen thuộc thì hắn lên tiếng chào hỏi Hắn cũng bỏ qua lơ đánh. Mọi người ở phố cá phát hiện vị thiếu gia mặt đen này có những biểu hiện rất là khác lúc bình thường. Trong những tia nắng ban mai trên chấn đông cảng, bọn họ thấy Hứa Xanh cả người tự như đang phát sáng, bước nhanh tới trước xe ngựa dừng ở bên ngoài phố cá từ hôm qua tới nay. Hứa Xanh đừng nói chuyện với một nam tử trung niên mặc áo gấm đứng trước xe ngựa mấy câu, sau đấy nhanh chân trở lại cửa hàng, nhà mình trong phố cá. Tiếp theo mọi người nhanh chóng biết được Hứa Xanh muốn rời đi. Chỉ có một người dân khi đấy ở cách chỗ đó không xa mới biết nam tử trung niên mà áo gấm, chính là một trưởng quỹ trong hiệu buôn đại đồng. Đồng thời ngay được nam tử trung niên này đã rất là cung kính nói một câu hết sức là khó đọc. Ơn ăn cá của người, ta lấy đạm để trà Sau đấy hứa xanh lập tức đồng ý đi theo vị trưởng quỹ của hiệu buôn đại đồng. Mọi người ở phố cá không thể hiểu được ẩn ý trong câu nói này, cũng không thể hiểu tại sao hứa xanh lại từ chối lời mời của những đại thương vừa rất nổi danh ở gần nhà. Mà lại lập tức tiếp nhận một lời mời ở hiệu buôn rất là xa xôi, không có danh tiếng gì. Cả trấn đông cảng này ngay được câu nói này, đồng thời đoán được ẩn ý bên trong cũng chỉ có vài vinh đệ trương nhị ra. Vì bản thân là một hán tử giang hồ, nên hứa xanh nhanh chóng cáo biệt người nhà, bước lên chiếc xe ngựa của hiệu buôn đại đồng, rời khỏi trấn đông cảng. Trên mặt nước sông rộng rãi, các hán tử giang hồ khác ở phố cá đều tự mình cầm một chén rượu. Nhìn hứa xanh đằng xa mà một hơi uống cạn sạch, tiến đưa hứa xanh rời khỏi. Hứa xanh không uống rượu, nhưng lệ nóng không thể không tuôn rơi, không người thi lễ với những người này, sau đấy kiên quyết xoay đi, bước vào bồng xe. Cho lúc mà hứa xanh tiếp nhận lời mời của hiệu bôn đại đồng, giờ khỏi trấn đông càng, sau đấy bắt đầu chuẩn bị chịu trách nhiệm về việc vận chuyển hàng hóa từ Lăng Bích Lạc tới mọi nơi ở Văn Tần, theo sự sắp xếp của Lâm Tịch. Bên cạnh sơn mạch thiên hà giữa Vân Tần và Đại Mãng, bắt đầu đón nhận trận tuyết rơi đầu tiên. Từ khi tin tức Nam Phạt truyền đến, dù là quân đội Vân Tần đóng tại núi Thiên Hà, hoặc là quân đội Đại Mãng đóng trên bình nguyên biên cảnh Đại Mãng, không khí đôi bên đều rất là khẩn trương, không thể nào bình tĩnh hay là hạnh phúc chào đón mùa xuân sắp tới. Tuy nói núi Thiên Hà cũng giống như là sơn mạch Long Xà, không những liên miên không dứt mà còn vắt ngang cả nam cảnh đế quốc Vân Tần. Nhưng địa hình này đã là nơi rất là bằng phẳng và rộng rãi, cây cối sinh trưởng vô cùng tốt. Cho dù là có nhiều quân đội hay là quân giới cùng lúc vận chuyển, cũng không thể xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Cũng vì nguyên nhân này nên năm xưa 30 vạn đại quân của Nam Ma Quốc, tức là Đại Mãng ngày nay, đã dễ dàng xuyên thủng bình nguyên giữa núi Thiên Hà và Trụy Tinh, đồng thời tạo thành một truyền kỳ trưng viện trường và viện Thanh Loan. Bởi vì địa hình và vị trí đối thủ đều khác với viên quân Đông Xà, Nên dù là quân đội bên Vân Tần hay là Đại Mãng, tất cả đều thành lập những trận doanh liên miên không thấy điểm cuối. Trong cơn mưa tuyết lúc sáng sớm, có ba nam tử mặc y phục màu vàng của tường lãnh Đại Mãng, tay cầm lệnh bài thông hành trong quân hoàn toàn hợp cách, đi xuyên qua những doanh trướng khổng lồ, đến gần một doanh trướng hùng vị nhất ở ngay giữa trận doanh. Khi mà nhìn thấy quân kỳ có tiêu hai chữ Văn Nhân, đang bày phấp với ngay trước doanh trướng. Cả ba nam tử lập tức tổ ra vô cùng tức giận, hàn khí lạnh lẽo hiện rõ trong mắt họ. Khi mà còn cách doanh trướng hùng vĩ này khoảng bảy trăm bước, xác định xung quanh không còn người đào khác. Người trung niên mặt hồng nhiều tuổi nhất nhỏ giọng xuống, nói với hai người còn lại bằng âm thanh chỉ ba người bấy ngay thấy được, xác nhận lần cuối cùng. Đợi đát nữa, Châu Sư Đệ đột nhập vào bên doanh trái, dùng ma long nổ, thu hút sự chú ý của hắn. Sau đó ta sẽ đột nhập kiểm chế phi kiếm của hắn. Cuối cùng là liên sư đệ từ sau lưng ta ra chiêu tuyệt sát Mọi người đã hiểu rõ chưa Trước khi vào khu vực hiện giờ Những lời này đã được ba người nói đi nói hại không biết bao nhiêu lần Thậm chí cả ba còn diễn tập rất nhiều lần Rõ ràng đến mức là không thể rõ ràng hơn được Nhưng khi nghe hắn hỏi lại Hai người thanh niên có thần sắc rất là lạnh lùng kia lại tỏ ra không kiên nhẫn Chỉ trầm mặt gật đầu Nhưng trung niên mặt hồng lại cảm thấy không yên Hoặc là vì đã kiên định muốn giao tính mạng của mình ra nên tiếp tục nhỏ giọng tới mức chỉ ba người mới nghe được. bổ sung một câu. Nội thương và đọc trong người văn nhân thương việt rất là nặng. vì lần ám sát này, để lấy được quân lệnh đi tới danh trưởng thống lĩnh, nên hầu như mọi người đang ẩn mình trong bóng tối đều phải ra mặt rồi. nên chúng ta chỉ có một cơ hội ám sát này thôi, nhất định phải thành công. bởi vì đây không chỉ là vì báo thù cho lý khổ sư huynh, mà hôm qua đã có tin tức chính xác rồi. chỉ một hoặc là hai ngày nữa. Và nhân Thông nguyệt sẽ chủ động tiến công đại quân Văn Tần. Mục đích của hắn làm như vậy chỉ có một, Chính là chọc tức Hoàng đế và dân chúng Văn Tần, Khiến cho chuyện Nam Phạt không còn được quay về. Chúng ta không thể để một người như vậy, Đẩy dân chúng Đại Mãng vào cảnh lầm than được. Nghe thấy những lời này của Trung Nhân Mặt Hồng, Hai thanh niên còn lại thần sắc vô cùng lạnh đùng, Tựa như là sắt thép được rèn nóng vẫn không đen tiếng, Tuy nhiên sự kiên định trong mắt họ lại càng lúc càng hiện rõ. Bởi vì lệnh bài thông hành của ba người đều được phê duyệt từ trước, nên không có điều gì ngoại ý muốn xảy ra, mà ba người cũng không chế sức mạnh và khí thức trên người mình bằng các quân sĩ bình thường, tiếp cận được doanh trướng thông lĩnh. Bên ngoài doanh trướng to lớn bằng da châu màu vàng, có hai quân sĩ cầm thương đứng gác. Trong cơn mưa tuyết và lúc sáng sớm và rất yên tĩnh này, bên trong doanh trướng có một chậu than đốt phân châu để sưởi ấm, bên cạnh có nấu một bình thuốc to lớn. Mùi thuốc nồng nạc đã hoàn toàn che lấp đi mùi phân châu vô cùng khó người. Văn đơn thương nguyệt, mặc một bộ quần áo vải thô bình thường, vừa mới uống xong một chén nước thuốc. So với lúc phối hợp với trưởng giáo đối liệu ngục để ám sát lý khổ, màu lam hoa hạnh lúc ẩn lúc hiện trên mặt hắn đã biến mất đi rất nhiều. Nhưng khuôn mặt không có một chút máu quán lại khiến đông mày hắn càng thêm đen hơn, mà đôi môi hồng như máu lại trắng bạch hơn. Mặc dù thành công cứu giữ được lý khổ, Nhưng dù sao lý khổ cũng là người tu hành mạnh hơn hắn rất là nhiều Thậm chí hắn còn biết rằng mặc dù được coi là người sánh ngang với hạ phó viện trưởng học viện Thanh Loan Tu Vi cao hơn hắn một bậc Nhưng mà sau khi chúng phải một chiêu thức cuối cùng của lý khổ Sợ rằng tuổi thọ của trưởng giáo đối luyện ngục cũng phải giảm vài năm Trước khi Tu Vi cốc tâm âm có thể coi phục lại Trong tất cả thánh sư khắp thiên hạ hiện giờ Cũng chỉ có mình hắn có thể dùng kiếm để trói buộc lý khổ Nên hắn mới có thể trở thành người duy nhất Có thể quyết định cả vận mệnh đại mãng Cũng là người quan trọng nhất trong các thế lực ở đại mãng Nhưng dù sao khả năng của anh chỉ có hạn Cao lắm là giữ chân được lý khổ Tuy đó được sự an bài của trưởng giáo núi luyện ngục Nên trước đó đã có 17 cường giả tu hành Sắp đạt tới thánh sư đại tránh trước người hắn Nhưng mà khi sức mạnh của lý khổ bộc phát khi đó lại quá mạnh mẽ Khiến cho vết thương trong người hắn thậm chí còn nặng hơn Khi chiến đấu với chân bỉ lộ chùa bàn được Nhờ có những dược liệu chân ký của núi luyện ngục Đầu có hại trong người hắn mới giảm hơn một đửa. Nhưng so với lúc rời khỏi lăng bích lạc, nội thương trong người hắn lại nặng hơn. Có thể nói hiện giờ văn nhân thương nguyệt rất là yếu. Tuy nhiên đây cũng chỉ là vấn đề mang tính tương đối. Mặc dù là ba tên tích khách cầm lệnh bài thông hành chính quy đã che dấu khí tức và sức mạnh trong người xuống, đến mức như là một quân sĩ bình thường. Nhưng văn nhân thương nguyệt vừa mới uống xong thuốc, lại cảm thấy không đúng. Hắn cảm giác được những sát ý lạnh như băng mà chỉ có những người đã trinh chiến nhiều năm và giết rất nhiều người như hắn mới có thể cảm nhận được. Đối mặt với sát ý này, văn nhân thương nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn thóng qua những người đang đến gần bên ngoài danh trướng, sau đấy dùng tay bưng nồi thuốc đang đặt trên bếp than xuống đất, dùng một nón sắt để kiên cố bao phủ lại. Ba người ngoài danh trướng không thể nào biết rằng bởi vì sợ lúc chiến đấu sẽ phá hủy nồi thuốc đang nấu, nên văn nhân thương nguyệt mới bình tĩnh mà lạnh lùng làm như vậy. Bọn họ giảm đến đây ám sát là vì có được tin tức chính xác Văn nhân thông nghiệp bọn họ muốn giết Đang ở một mình trong doanh chứng thông lĩnh Không chờ đợi thêm được nữa Châu sư đệ trẻ tuổi nhất trong ba người Lập tức bộc phát Sau khi quát khẽ lên một tiếng Hồ lực trong người hắn lập tức thông qua lòng bàn chân bộc phát ra ngoài Đôi giày da bền chắc hắn đang mang Lập tức nổ tung Cả người đụng vào phần bên trái doanh chứng Hai quân sĩ cảm thương khiếp sợ Muốn sống to lên Nhưng mà trước khi hai người họ kịp phản ứng được Nam tử mặt hồng lớn tuổi đã xuyên qua ngay giữa hai người bọn họ. Một thanh kiếm mỏng màu hồng từ phía sau nam tử mặt hồng này bay lên, cắt đứt cổ họng hai quân sĩ cầm thương. Bởi vì hồn lực của châu sư đệ trẻ tuổi bộc phát quá là mãnh liệt, nên phần bên trái của danh trưởng thống lĩnh đã bị rách một lỗ thủng lớn. Cũng vì biết chắc chắn mình là người chết đầu tiên, nên người tu hành trẻ tuổi này không hề có sự thương tiếc nào đối với thân thể của mình. Ra thịt hai cánh tay đang cầm chắc một kiện hồn binh màu đen đã nổ bể ra Đối mặt với tình huống này, văn nhân thương nguyệt vẫn chưa cử động, mà ở một mặt khác ở danh chướng, đột nhiên lại xuất hiện một lỗ rách hình tròn. Sau đấy có một cây tiên dài màu đỏ thẫm, mang theo khí lưu mãnh liệt, trong nháy mắt đâm mạnh vào lồng ngực người tu hành trẻ tuổi. Người tu hành trẻ tuổi này không thể tin được mà mở to hai mắt, đôi mở phòng bay ra ngoài. Hắn không thể hiểu được tại sao trên đời này lại có một tiễn thủ, có thể chính xác bắn trúng thân thể hắn. Với một uy lực vô cùng mạnh mẽ trong khoảng cách gần như vậy. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Cho đến bây giờ, kiện hồn binh màu đen Ma Long Nổ đã được hội tụ toàn bộ sức mạnh đang ở trong tay người tu hành trẻ tuổi mới bộc phát. Vô số đầu mũi tên biến thành các luồng ánh sáng đen bay ra. Nhưng mà những mũi tên này lại không bắn về phía văn nhân thông nguyệt, mà tập trung vào đỉnh doanh chứng ở trên. Điều kỳ lạ tiếp tục xảy ra. Đỉnh doanh chứng không hề bị xuyên thủng thành vô số lỗ thủng. Mà là bị một luồng sức mạnh, cuồng bạo, xoắn thành một lỗ thủng to không thể nhận ra được hình dáng, tựa như là có một dòng suối phun ra bên ngoài. Nam tử trung niên mặt hồng từ chính giữa xanh trướng xông vào không khỏi ngẩn người. Mũi tên vừa rồi quả thật là phá hỏng an bài trước đó của bọn họ, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Ông một tiếng, một tiếng động vang lên, phi kiếm mỏng màu hồng phát ra vô số tia lửa màu hồng như là máu, biến thành một đường thẳng với tốc độ siêu nhanh. Mạnh mẽ đâm thẳng vào văn nhân thông nguyệt đang ở trong doanh trướng.